rộng sáng một mặt thất vọng nhìn về phía hai cái sư đệ nhỏ giọng nói các ngươi ngốc ca ngươi nghĩ à trong điện sự tình sư phó chưa hề đi ra ngăn cản còn nhớ ta mắng hắn một câu gì sao sư huynh ta biết là không cha không mẹ x u ấ t sinh ngươi nhỏ giọng một chút rộng sáng đại sư huynh bị đạo sĩ kia lớn giọng giật nảy mình tranh thủ thời gian che lên miệng của hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện không ai chú ý nỗi lòng lo lắng mới tính để xuống đúng vậy a ta chính là mắng một câu không cha không mẹ sư phó mới không đến đại sư huynh ngươi nói là ngộ không sư đệ có thể là sư phó hải tử ân rộng sáng đại sư huynh một mặt khẳng định nói cho nên nói chúng ta chỉ cần a ngộ không sư đệ hầu hạ tốt còn sợ sư phó không cho chúng ta chỗ tốt đại sư huynh nói rất đúng nhị sư huynh chúng ta nghe đại sư huynh tốt vào lúc này tề thiên đang đánh mại nhục t h ầ n bồ đề lao tổ ngay tại thần du thái hư quan sát sông dài vận mệnh đều không có nghe được các đạo sĩ tiếng thảo luận lại nói tề thiên đang đánh mải nhục thân thời điểm đột nhiên cảm giác lòng của mình thần nhảy một cái cảm ứng một phen lại là phát hiện là giao cho tôn hoa diễm lông khỉ có dị dạng tề thiên tâm niệm vừa động tâm thần liền chuyển rời đến cây kia khỉ trên lông lại nói tôn hoa diễm một đoàn người từ cùng tề thiên sau khi tách ra liền muốn lấy ly thủy quốc quốc đô tiến đến trên đường tôn hoa diễm gặp bạn tốt của nàng thanh phong cùng nguyệt chỉ hai người biết được phụ thân của các nàng lễ bộ thượng thư đang bị áp hướng quốc gia hỏi c h ả m mà các nàng lần này chính là là chuẩn bị cất ngục liền quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ cấp ngục không khéo áp hướng phó thiên c ử u tả thiên hộ chính là tôn hoa diễm phụ thân bộ hạ cũ tôn hoa diễm bọn người cùng tả thiên hộ nói rõ tình huống cùng ý đ ồ đến mấy người vừa thương lượng liền quyết định cùng tiến lên đô thành xin đại tướng quân khuyên can hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tả thúc thúc phía trước có một cái sân trang chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một phen ngày mai t ạ i lên đường đi tả thiên hộ quan sát một chút bốn phía liền gặp nơi này mặc dù chỗ vắng vẻ nhưng chung quanh không thấy manh thu ẩn hiện là cái nghỉ chân nơi tốt tốt hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi trương long trương hổ hai người các ngươi đi những cái kia cỏ khô nuôi ngựa trương tam lý tứ hai người các ngươi đi nhặt chút t u ổ i lửa lý bên trên lý hạ các ngươi đi vo gạo nấu cơm tôn hoa diễm mấy người nhìn xem tả thiên hộ ra lệnh c ả m khái không thôi không hổ là quân nhân g i ã ngoại hành quân quen một chút bọn hắn không nghĩ tới địa phương đều bố trí ngay ngắn rõ ràng đợi đám người đến gần lúc phát hiện sơn trang sớm đã cũ nát tả thiên hộ nhẹ nhàng gõ một cái môn trong miệng lời nói còn chưa phát ra liền nghe đụng một tiếng lại là cái kia cửa gỗ vậy mà thẳng đứng nện vào trong nhà nhấc lên một mảnh cho bụi khúc khúc khụ khúc khụ khụ đám người còn chưa kịp tới trôn tránh liền bị cho bụi sặc ho kịch liệt một hồi lâu mọi người mới khôi phục lại liền hướng về trong trang nhìn lại đập vào mắt trước chính là thế thì cửa gỗ đám người phát hiện cửa gỗ sớm đã quẳng thành mấy t h ố i vết nứt ra m ộ t đầu sớm đã hư thối a lại là gọi là nguyệt trì nữ tử phát ra rít lên một tiếng đám người nhao nhao xoay người lại nhìn về phía nguyệt trì quan tài nguyệt trì một mặt hoảng sợ chỉ vào bên trong đạo đám người lúc này mới nghiêm túc đánh giá trong sơn trang hết thảy phát hiện chính đối nơi cửa chính trưng bày bảy bộ quan tài đám người cũng tất cả giật mình giá giá giá đám người nghe thấy đằng sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa quay người nhìn lại cả người thượng c o n hộp kiếm nam tử chính cưỡi ngựa hướng về liền chạy tới dừng lại ngươi là người nào trương tam lý tứ cầm kiếm đem hắn ngăn lại làm sao liền các ngươi có kiếm a ta không có a nam tử lắc lư sau lưng h ộ kiếm không phục nói trương tam lý tứ thả hắn đến đây đi nơi này không phải chúng ta địa bàn chúng ta không có lý do gì ngăn cản người khác tiến đến vâng đại nhân ai cái kia ngươi tên gì tới này đại nhân đúng không hay vẫn là ngươi tương đối có nhân vị không hướng bọn hắn động một chút lại chặt chém rết rết hướng mọi người giới thiệu một chút tại hạ côn luân hậu học thuật sĩ biết thu một lán a m tử có chút cười đùa t í từng nói tại hạ là l á ly thủy quốc thiên hộ mấy vị này là bằng hữu của ta a nguyên lai、like、là thiên hộ đại nhân a ta còn tưởng rằng tên của ngươi liền gọi tả đại nhân đ âu lớn mật vậy mà chồng thiên hộ đại nhân bất kính ông a bà b b b ọ n người nghe được biết thu một lán ó i như thế mình đại nhân liền muốn rút đao khiêu chiến tuất trương tam lý tứ người không biết vô tội lui ra đi vâng đại nhân vị này tráng sĩ đã cùng là tá túc liền cùng một chỗ đi còn xin mời vào trong tốt cái kia liền đa tạ thiên hộ đại nhân hả không đúng ngừng uy n g ư ơ i thì thế nào để ngươi đi vào ngươi làm sao còn không đi vào ngươi nếu là không đi vào cũng đừng cản trở đạo chúng ta còn muốn đi vào đâu lại là nguyệt trì không quen nhìn biết thu một lá hành vi quát lớn thi khí nơi này có thi khí biết thu một lá cái múi nhún nhún nói ra nói nhảm không thấy lấy phía trước để đó quan tài sao nguyệt trì không nhịn được nói hắc, hắc hắc hắc ý của ta là nơi này có yêu biết thu một lá âm trầm cười một tiếng nghe biết thu một lá nói như thế đám người đột nhiên cảm thấy sơn trang này xác thực là có chút kỳ quái ai sẽ đã lâu như vậy còn đem quan tài thả trong đại sảnh thật chẳng lẽ có yêu trong đám người cũng chỉ có nhất đăng biết thu một lá tả thiên hộ phúc bá còn có thể bảo trì chấn định những người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng tiểu thúy cùng ninh thái thần hai người càng là bị hù ôm ở cùng nhau sợ cái gì đều cho ta chấn định vị nhân huynh này đã có thể nhìn ra coi yêu không biết có thể có thể trừ bỏ này yêu đám người nghe song tả thiên hộ n h a u n h a u mong đợi nhìn về phía biết thu một lá một ta phải nhắc nhở các ngươi muốn gọi ta pháp sư hai ta học pháp thuật chính là vì hàng yêu trừ ma ba trong các ngươi cũng là có cao nhân Đa tạ giờ bờ 831.027, t ơ võ đ ê m xử ra láo đ ạ i đề cử. một ngày đi q u a c ò n k h ô n g có t h ô n g biết r ư thế n à o hình n d u g tâm tình của mình. các ủ a mình. c bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương Các n vào trong linh trang web trong phần m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn b ộ t r n hộ quốc p h á t trượng đám người nghe xong biết thu một lá vội vàng hướng bên cạnh mình nhìn lại nhìn một chút đối phương có phải hay không cao nhân cuối cùng đám người đem cao nhân khóa chặt đạo sĩ nhất đăng về phần tại sao nói nhảm ngươi không nhìn thấy hắn mặc đạo b à o a nhất đăng nhìn thấy mọi người đều nhìn về hắn thần sắc có chút tự đắc nói ra ha ha ta cũng không phải cái gì người tốt ta bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông người tu tiên thôi biết thu một lá môi hết lên trang b ê gặp x é t đánh a Tốt hay vẫn là tranh thủ thời gian hàng phục yêu quái này đi đám người nghe vậy sắc mặt liền trông thấy bảy bộ quan tài bỗng nhiên nổ bể ra đến trong đó càng là chuyển ra tiếng gào thét đám người nghe chi vì đó biến sắc vội vàng lui lại bích huyết kiếm pháp bích lạc phi tuyết nhất đăng đạo trưởng không cam lòng yếu thế xử suất một cái kiếm pháp đám người phảng phất nhìn thấy bầu trời bên trong rơi ra tuyết lớn đoá đoá bông tuyết hướng về trong trang bay là tả mà đi mỹ lệ vô cùng đáng tiếc p h à m nhân vô tri không biết đoá đoá bông tuyết trải rộng sắc ơ giống một tiếng thống khổ gầm rú vang lên theo sát lấy trong trang liền chuyển ra mánh liệt tiếng va đập nhanh nhanh nhanh tất cả mọi người lui lại yêu quái kia muốn ra đến rồi nhất đăng sắc mặt khẩn trương nói có khi một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên lại là yêu quái kia xông phá trong trang đại môn v ọ t ra đám người cái này mới nhìn rõ đó là cái yêu quái gì chỉ gặp yêu quái này thân cao năm mét đỉnh đầu hai sừng trong miệng răng nanh bại lộ lộ ra đến mức dị thường dữ tợn trong miệng càng là thỉnh thoảng hướng về đám người phát ra gào thét đều đang khiêu chiến chúng thần kinh người ta cho là cái gì thúi như vậy nguyên lai là chỉ thi yêu biết thu một lá trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm sắc mặt lại là ngưng trọng dị thường một bên nhất đăng đạo trưởng cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch không trách hai người khẩn trương như vậy chỉ vì thi yêu lại là dị thường khó chơi mặc dù cái này thi yêu tài độ kiếp cảnh giới nhưng nhưng cũng là dị thường khó đối phó chỉ vì nếu như ngươi không thể làm đến nhất kích tất sát như vậy hắn liền có thể đột địa rời đi nhất đăng đạo trưởng cùng biết thu một lá tương hỗ nhìn về phía đối phương ánh mắt tại uy mắng trao đổi khoe mắt lại là quan sát đến do dự không dám lên trước thi yêu đầu ba ba đâu hồng phong vũ lôi điện đ ộ n g bích huyết kiếm pháp hoàng tuyền không đầu hai đại thiên tiên cường giả đều xử x u ấ t riêng phần mình ép hát c h ủ bài chiêu thức đụng ẩm ẩm một thân tiếng nổ mạnh vang lên lại là thi yêu thân t h ủ hai đại cao thủ một kích nửa người trên vỡ ra nửa người dưới lại là biến mất không thấy biết thu một lá tranh thủ thời gian chạy tiến lên lại là phát hiện thi yêu nửa người dưới đã độn thổ rời đi sắc mặt đại biến đạo sĩ t úi không là để cho ngươi biết sao ta công phía trên ngươi đánh hạ mặt thạp rõ ràng là ta công phía trên người đánh hạ mặt nhất đăng đạo trưởng cũng là không cam lòng yếu thế đường đang lúc hai người nhao nhao túi bụi nơi xa truyền đến một tiếng phật âm cùng một tiếng gào thét đảo mắt liền yên tĩnh trở lại biết thu một lá cùng nhất đăng hai mặt nhìn nhau cái này thi yêu chắc là để cho người ta diệt báo đại nhân bên ngoài tới một vị kim bảo pháp sư một sĩ binh từ đằng xa chạy tới nói kim bảo pháp sư chẳng lẽ là hộ quốc pháp trượng ngươi nhưng nhìn thanh cái kia kim bảo pháp trượng dáng vẻ tả thiên hộ truy vấn bầm đại nhân cái kia kim bảo pháp sư toàn thân phát ra kim quang chúng ta lại là thấy không rõ diện mục chẳng lẽ là hộ quốc pháp trượng tả thiên hộ hoảng sợ nói hộ quốc pháp trượng phó thiên cửu tôn hoa diễm phúc b á bọn người theo sát lấy hoảng sợ nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết bồ tát hạ phàm hộ quốc pháp trượng biết thu một lá vội vắng hỏi không sai nếu là vị kia hộ quốc pháp trượng chắc hẳn không cần mời được đại tướng quân phó đại nhân cũng được cứu rồi Tả thiên hổ mặt hộ lộ vẻ vẻ không í c động, hướng về chúng nhân nói. h về k sai tương truyền u hộ q ố chỉ p á p phải phong trượng tắt tâm địa để giải cứu thương tầu thiên thượng thứ theo tương truyền đương triều ta Thanh truy rồi. đương sư được sinh nhiệm mình, hành hoàng nghe kiến hắn, càng chính hắn. không vàng vấn. Không giải bố làm mọi địa, để đều đồ đệ của của của cha sai, vội cứu quốc cứu c hạ, h sẽ là là vụ Vậy ý cần hộ quốc pháp trượng đồng ý hoàng thượng nơi đó nhất định sẽ thông qua các ngươi nhanh theo ta đi bái kiến hộ quốc pháp trượng tả thiên hộ dẫn đầu đi ra ngoài còn lại đám người một chút do dự theo sát lấy cũng đi ra ngoài nam mô a di đà phật nam vô a di đà phật đám người đi ra sân trang bên hai truyền đến đức q u a n g phật hiệu âm thanh đám người quay đầu nhìn lại một mảnh phật quang từ phương xa dâng lên đám người gặp này trong lòng một mảnh kính sợ liền ngay cả nhất đăng đạo trưởng cùng biết thu một lá hai cái thành tiên nhân vật cũng là sắc mặt kính sợ hai bọn họ trông thấy xa xa phật quang chỉ cảm thấy như sâu như biển thâm bất khả chắc ngay cả vội vàng túi đầu liền ngay cả thần thức cũng đều nhận được trong cơ thể bất quá hắn trong lòng hai người cũng là hơi nghi hoặc một chút n g à y bình thường bọn hắn cũng đã gặp một chút phật tu bọn hắn phật quang đều là để cho người ta thân thiết nhu h ò a vì sao cái này hộ quốc pháp trượng lại là để cho người ta cảm thấy bá đạo xa lánh tựa như tại che giấu cái gì hai bọn họ mặc dù nghi hoặc nhưng lại cũng không dám thả ra thần thức dò xét chỉ vì tu sĩ trong thế giới vô duyên vô cớ dò xét người khác đem bị coi là khiêu khích Hộ quốc pháp quốc tu trưởng vi mặt c dù mới h i ê n t i ề n n h ư n g n h ư n g cũng không phải hai bai ọ họ n Nếu thể h có tội. đắc là hai bọn bọn bị họ họ thần thả thức chỉ xét, ra đi dò xét, chỉ sợ kiến m bào pháp sư g i t c ũ g sẽ k hộ ô n ngươi sinh sống trên đời, liền nhất định phải tuân thủ hắn tướng kiến g giám, có cái chỉ củ, tu thả thủ luật. Mặt quy quy sĩ kia đi đời, phải bái ra đây h vì là quốc pháp t r ư ở n g tội thần lễ bộ thượng thư phó thiên c ử u b á i kiến hộ quốc pháp t r ư ở n g thảo dân thanh phong nguyện chỉ, phúc l ớ n xuyên b á i kiến hộ quốc pháp t r ư ở n g nhất đăng cùng biết thu một lá cũng là đánh cái chắp tay thi lễ một cái nam vô a di đà phật phía trước quỳ người nào vì sao ngăn trở pháp trượng đường đi một đồng từ hỏi tả thiên hộ bái kiến pháp trượng đại nhân mặt tướng phụng chỉ áp giải lễ bộ thượng thư phó thiên cựu thượng kinh bởi vì cha g i a phó đại nhân trung quân ái quốc cũng không phản quốc chi tâm còn xin pháp trượng đại nhân chủ trì công đạo tả thiên hộ quỳ một chân trên đất cung kính nói nam vô a di đà phật thế nhân liền đúng đúng không phải không phân thiện ác không rõ trên triều đình như thế thế gian cũng là như thế liền để bản pháp sư hành tẩu thế gian vì thế nhân phân biệt quang minh cùng hám một tiếng nham hiểm kinh khủng ngữ khí vang lên bên thai mọi người đám người có thể dùng mình một cái bản năng cảm giác có chút không đúng đám người còn không có kịp phản ứng bên hai liền vang lên từng tiếng phật hiệu nam vô a di đà phật a di đà phật nam vô a di đà phật đám người liền có chút buồn ngủ chỉ có nhất đang cùng biết thu một lá đang khổ cực kiên trì a thần binh khẩn cấp t r ụ p ma khu quỷ lệ n h ầm ầm một tiếng vang thật lớn đem mọi người giật mình tỉnh lại hơi sững sờ liền s ắ c mặt đại biến nhìn về phía kim bảo pháp sư ánh mắt giống như kính sợ nghi vấn càng nhiều hơn là sợ hãi ngươi lại không phải người ngươi là yêu vật phong vũ lôi đ i ệ n lệnh gió thổi xét đánh biết thu một lá miệng bên trong mặc dù nói trong lòng lại là xác định càng là xử xuất p h á p quyết một bên nhất đăng đạo trưởng cũng là như thế trường kiếm trong tay kích bắn đi Đám người gặp này gặp chương u quyết ố n ớ n g p h ư xa chạy tới, lại quay chạy lúc phát h lại tới, i đầu ệ năm đằng sau cuồng phong g sau mươi hai kỳ tích chương năm mươi hai kỳ tích đợi hết thể bình tĩnh trở lại đám người con ngươi co r ụ t lại chỉ gặp nhất đăng đạo trưởng cùng biết thu một lá cả người đầy vết máu tóc h a i bù s ù đứng thẳng hai bên ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng mà cái kia hộ quốc pháp trượng phổ độ từ hàng lại là biến mất không thấy xuất hiện tại trước mặt chính là một tôn phật tượng phật tổ như lai phó thiên cựu bọn người gặp này cuống quýt quỳ xuống trong miệng càng là kêu to ngã phật như lai phật tổ phù hộ các loại thế nhân vô c h i ưa thích sùng bái thần tượng các ngươi vì sao cùng thế nhân đối nghịch như lai phật tổ nhìn xuống đám người lạnh lùng nói người thật to gan thậm chí ngay cả như lai phật tổ cũng dám giả mạo biết thu một là nói nam mô thế giới cực lạc còn không bái ta ngã phật phật quang vô cực phật tượng song trưởng đột nhiên tương hợp đạo đạo kim quang phun gia à, nhất đăng đạo trưởng cùng biết thu một lá ngay cả cơ hội tránh né đều không có liền bị kim quang bao phủ đám người chỉ có thể nhìn thấy kim quang phổ chiếu vang lên bên thai trận trận tiếng kêu thảm thiết lão đạo mau t ớ i giúp ta vạn k i ế m t ề phát biết thu một lá một ngụm tinh huyết phun ra ở phía sau lưng hộp kiếm chi bên trên lập tức đạo đạo kiếm khí bắn ra phá hắn đỏ lên sau mặt trong miệng gầm lên giận dữ pháp lực không cần tiền hướng hộp kiếm thua đi nhất đăng thấy thế cũng là đột nhiên đập ngực một ngụm máu tươi nôn tại bảo kiếm trong tay bên trên bảo kiếm lập tức bích quang đại thắng chặn vô tận kim quang bất quá từ hắn sắc mặt tái nhật đó có thể thấy được hắn lúc này cũng là liều mạng chẳng lẽ hôm nay ta muốn mất mạng như thế a ta không tin a lại đến biết thu một lá lại là số ngụm máu tươi phun ra tại hộp kiếm chi bên trên sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy hộp kiếm như là điên cuồng kiếm quang tung hành một cỗ thiên tử cầm kiếm hỏi tội đồ án trên không trung triển khai cùng kim quang kia sinh ra va chạm kịch liệt rầm rầm rầm tiếng va chạm vang lên đám người chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ kim quang bên trong kích xạ mà lên rơi ở một bên đám người nhìn kỹ lúc này mới phát hiện là nhất đăng đạo trưởng cùng biết thu một lá chỉ gặp trong miệng hai người máu tươi không muốn mạng hướng ra phía ngoài lưu hai người bảo kiếm trong tay cùng h ộ kiếm đã thành mảnh vỡ không biết tản mát tại chỗ nào một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua phật tượng vẫn như cũ nam vua a di đà phật liền để bản tọa đưa các ngươi đi phương tây cực lạc phật như lai giống một chỉ điểm ra phảng phất vượt qua không gian càng biến càng lớn bậy trận xếp thành một hàng giải tả thiên hộ một tiếng giống to bọn binh lính nghe tiếng mà động bất quá trong nháy mắt một con cự mãng liền nằm ngang bầu trời trong miệng lưỡi dài càng là phun ra nuốt vào mây mù cự chỉ ẩm vang rơi xuống cự mãng chỉ kịp hét thảm một tiếng liền hóa thành hư vô phía dưới binh sĩ cũng l ạ như là cự mãng tiêu tán ở hư vô chỉ còn lại có tả thiên hộ một người nhưng nhưng cũng là mình đầy thương tích trong miệng ra khí nhiều gần khí ít cũng là đánh mất sức chiến đấu mà cự chỉ tốc độ chưa giảm cấp tốc hướng rơi xuống phía dưới đám người sắc mặt đau thương lòng như cho nguội ninh thái thần ôm thật chặt tiểu thúy ánh mắt lộ ra ngọn lửa nóng bỏng tiểu thúy ta nghĩ nói với ngươi bốn chữ ta sợ hiện tại không nói về sau liền không có cơ hội ta thích ngươi tiểu thúy nghe được ninh thái thần lời nói giúp vào ninh thái thần trong ngực tràn đầy an nhàn k h o mắt trượt rơi một giọt nước mắt tản ra hủy diệt trước hạnh phúc những người còn lại cũng là lẫn nhau nghĩ đến tâm sự tôn hoa diễm tay thật chặt nắm chặt nếu ngươi nhìn kỹ liền đó có thể thấy được lòng bàn tay nắm chặt một cây bộ lông màu vàng nóng tê đại ca hoa diễm tiếc nuối nhất chính là trước khi chết không có gặp ngươi một mặt lời còn chưa dứt cự chỉ ấm vang mà xuống bộ lông màu vàng nóng cũng giống như cảm nhận được nguy hiểm tách ra hát sắc quan mang nếu như nói cự chỉ là bá đạo như vậy hào quang màu đen này lại là càng thêm bá đạo tất cả mọi người nhìn ngây người mắt nho nhỏ lông tóc vậy mà chống đơ c h e trời cự chỉ nhất đăng cùng biết thu một lá thần sắc ngưng trọng lại lại không thể làm gì yêu khí thật nặng yêu khí đây rốt cuộc là cảnh giới gì yêu một cọng lông tóc có thể có uy năng như thế tề thiên tâm thần vừa tới liền trông thấy một cây kim sắc cự chỉ ép đi qua còn tương lai cùng biến thân liền bay đi lên ngăn cản một thân yêu khí không chút do dự thi triển hắc quang dày đặc yêu khí t r ù n g thiên Đụng! một tiếng vang thật lớn tề thiên đ ỗ n g nhiên vận chuyển công pháp xuyên thấu cự chỉ cự chỉ vẩy xuống đại địa tản ra điểm điểm kim quang dị thương mỹ lệ nhưng chỉ có chúng người biết cái này mỹ lệ phía sau là bực nào hung hiểm tề thiên tâm niệm vừa động biến thành hình người sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời yêu nghiệt t ề thiên như lai phật tổ ở đây còn không đền tội vừa mới nói xong tề thiên đột nhiên cảm giác một cỗ mê hoặc chi lực bao phủ tâm thần tề thiên khí huyết khẽ động cố lực lượng này liền bị tiêu tán ở hư vô phổ độ từ hàng cảm nhận được mình lấy mạng thiền âm trong nháy mắt bị phá trong lòng giật mình biết tề thiên không dễ chọc yêu nghiệt thượng thiên có đức h i ế u sinh ngươi rời đi thôi tề thiên trong lòng buồn cười yêu quái này là a n mềm sợ cứng rắn à lại là tề thiên một chút liền nhìn ra phật tượng chân thân chính là một cái phi thiên ngô công thiếu ngô công ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút tề thiên lời nói trêu đùa sắp mặt lại là biến ngưng trọng lên nếu là bản thể hắn ở đây giải quyết này yêu không cần tốn nhiều sức thế nhưng là hắn lúc này bất quá là cái hóa thân chỉ có bản thể một nửa chiến lược mặt đối thiên tiên cảnh giới thiên địa dị trùng phi thiên ngô công hắn nhất định phải nghiêm túc thiên địa huyền hoàng một quyền giang s ơ n n át tề thiên một quyền đánh ra phong vân b i ế n sắc lại là s ử xuất hắn được từ văn đạo nhân đế vương quyền pháp như lai thần trưởng phổ độ từ hàng một trưởng hướng phía dưới đập đi qua hai cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau hư không vì đó rung động phong vân tán đi tề thiên cùng phổ độ từ hàng c ố đều là lông tóc không thương tề thiên nhìn xem phổ độ từ hàng một kia không bị thương trong lòng tán thưởng không hổ là hồng hoang dị trùng quả nhiên ghê gớm tốt tốt tốt đến lại tiếp ta một chiêu thiên địa huyền hoàng một quyền giang sơn nát hai quyền sơn h ạ phá phổ độ từ hàng nhìn thấy tề thiên đánh ra hai quyền con ngươi cự co lại lúc này hai quyền đã không phải là đơn giản một m ộ t hai mà là tạo thành một chỗ không gian hoàng đồ bá nghiệp vạn dằm giang sơn một cỗ khí tức hủy diệt từ nó bên trên truyền l i n ra phổ độ từ hàng còn vì tới cùng tranh né không gian liền ẩm vang vỡ vụn phật tượng trận mắt tròn xoe song trưởng đột nhiên đẩy ra còn chưa tiếp cận liền bị không gian vỡ nát nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu ngay sau đó không gian vỡ vụn lại lan tràn đến phật tượng q u a n thân phật tượng cái kia cao cao tại thượng thần thái cũng rốt cục biến sắc nhưng hắn lại bất lực cải biến hết thảy chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một chút xíu biến mất phía dưới đám người gặp này đều nhẹ nhàng thở ra mặt lộ vẻ tiếu dung t h ề thiên lại mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn hướng về phía trước phong vân tán đi không gian bình tĩnh không trung nằm ngang một đầu trăm mét c ự trùng chừng ngàn vạn cái bên cạnh thân hai bên mang theo hai cánh toàn thân đen kịt tản ra sợ h ã i k h í tước phía dưới đám người nơi đó gặp qua như thế cự thú trong lúc nhất thời trận mắt hốc mồm ta nương a đây là muốn nghịch thiên a biết thu một lá miệng há tròn vo nước bọt đều muốn chảy ra đám người trông thấy cái kia mọc ra cánh quái con riết to lớn cái đuôi hướng về t ề thiên quét ngang mà đi chương 53, b ạ o lực chương 53, b ạ o lực tề đại ca cẩn thận tề thiên nghe thấy tôn hoa diễm tiếng kêu trong lòng trong lòng ấm áp nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất không ai qua được đến vừa đóng tâm mình người mắt thấy cái đuôi lớn liền muốn quét ngang tại t ề thiên trên thân chúng người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên liền gặp t ề thiên song trưởng tản mát ra hát sắc con mang đột nhiên hướng về phía trước đánh tới vê anh song trưởng đánh ở trong hư không mang theo liên tiếp khí bạo âm thanh ẩm vang cùng cái đuôi lớn đụng vào nhau thế nhưng là tề thiên còn đánh giá thấp phổ độ từ hàng lực lượng cũng đánh giá cao mình vê anh phổ độ từ hàng cùng tề thiên tướng đụng vào nhau càng đem tề thiên hất bay ra ngoài phổ độ từ hàng gặp này như thế nào để tề thiên c ó xoay người cơ hội to lớn cái đuôi không ngừng hướng về tề thiên đập đánh tới tuy không chiêu thức nhưng lúc này lại vô chiêu thắng hữu chiêu lấy lực gáp khỉ cây cối tại sụp đổ đại đ ị a đang l a n lộn chính khí sơn trang chỉ còn lại có một đống gỗ mục cùng đá vụn ba ba ba to lớn đập âm thanh không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên hai tê đại ca tôn hoa diễm thê lương âm thanh âm vang lên dùng sức dễ ruổi lấy đám người câu thúc g ố n g g ố n g g ố n g long một tiếng bá đạo uy nghiêm gầm rú vang lên đám người liền trông thấy phổ độ từ hàng đột nhiên bay ra ngoài n ệ n rơi trên mặt đất càng là làm mặt đất run lên đạp đạp đạp tiếng bước chân từ trong động vang lên dẫn động tới ánh mắt của mọi người ầm ầm một cái to lớn thân ảnh từ trong động bán ra chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất lớn mà hiện lên ra từng vết n ư ớ c đám người đột nhiên run lên đợi ổn định thân thể liền quay đầu nhìn lại một cái cực lớn kim khỉ đứng thẳng ở trên mặt đất một cô cực kỳ bá đạo khí tức tàng ra không gian phảng phất đều đang run r u dày màu đỏ tươi hai mắt hận hận chừng mắt về phía không trung từng đạo lôi điện tại trong mắt lấp lóe giống giống, giống. tề thiên chừng mắt không trung phổ độ từ hàng trong lòng chiến ý t r ù n g tiên h quanh thân khí huyết phun g trào phô thiên cái đ ị a thiên địa huyền hoàng một quyền giang s ơ n át tề thiên hiện ra yêu tộc chân thân một quyền đánh ra á uy lực quả thực là đã tăng mấy lần trách không được yêu tộc lúc chiến đấu đều ưa thích hiện ra bản thể chiến đấu dạng này bọn hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực ầm ầm đụng chút phổ độ từ hàng bị tề thiên một quyền đánh ra vài dặm tề thiên gặp đây càng là lấn người mà lên từng quyền hướng về phổ độ từ hàng đầu đánh tới bình minh quên y quên đến thịt tiên huyết phi tiên giống giống giống phổ độ từ hàng gầm thét liên tục thân thể trên không t r ù n g kịch liệt bay vút lên lấy y đồ vứt bỏ tề thiên nhưng tề thiên phảng phất liền là da c h â u thuốc cao làm sao cũng không vung được nam vô a di đà phật phổ độ từ hàng gặp này đột nhiên xử x u ấ t lấy mạng thiên âm tề thiên không hề p h ò n g bị phía dưới lại bị mê hoặc tâm thần mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây nhưng đối với cường giả tới nói cái này một giây đủ để công kích nghìn lần phổ độ từ hàng sao chịu bung tha cơ hội tốt như vậy thân hình bỗng nhiên khẽ đào động chân trước như kiểu lưỡi kiếm sắp bén hướng về tề thiên lồng ngực đâm tới ngay tại lợi chảo muốn đâm vào tề thiên lồng ngực thời điểm tề thiên bỗng nhiên tỉnh lại thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển động tránh thoát một kích trí mạng này nhưng tề thiên thanh tỉnh thủy chung là muộn một chút vẫn là bị đánh trúng vai trái mang đi một khối huyết n ụ vết thương càng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương bà vai tề thiên trong mắt lóe lên một chút sợ nhìn xem trái vết thương trên vai ngược lại hút miệng khí lạnh cái này nếu như bị đánh trúng lồng ngực chỉ sợ hắn không chết cũng muốn lột một tầng ra a quả nhiên sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực không phải thật sẽ lật thuyền trong m ư ơ n g a tốt tốt tốt có chút bản sự bùn vương muốn xử suất toàn bộ thực lực ha ha ha t ề t h i ê n trong lòng p h o n g khoáng cười một tiếng chiến ý trung thiên một thân khí huyết càng là cấp tốc vận chuyển lúc này phổ độ từ hàng lại là có nỗi khổ không nói được đầu chịu t ề thiên mấy chục quyền lúc này còn tràn đầy cảm giác hôn mê lúc này nhìn xem tề thiên khí thế hung hăng xông lại tê cả ra đầu giống giống g i ế t g i ế t g i ế t tề thiên phát ra tràn ngập dã tính gầm rú ngực chiến ý ngập trời một đôi thiết quyền quơ thẳng bức phổ độ từ hàng kinh hai phổ độ từ hàng liên tiếp lui về phía sau ha ha ha ha ha ha tề thiên thấy tình cảnh này trong miệng cười to phổ độ từ hàng có lẽ là nghe được tề thiên chế dễ ư lui lại thân thể đ ố n g nhiên dừng lại hướng về phía tề thiên quát thối h ầ u tử ngươi dám xem thường cùng ta đi chết đi.、Dứt、lời Thiên tới. Thiên chết kích thân hình hướng về tề thiên kích xạ mà tới. Tề thiên nhìn Dứt to Tề Tề lớn về xạ xem mạ phổ độ từ hàng cũng là không dám kinh là dám thân ư n quyền quanh g Một đem thiết t đôi h quơ, b ảnh o vệ k í k ô n g kẽ hở, mặc cho phổ mặc độ trên ừ từ hàng như thế kích không thương Thiên Phổ hàng thân ảnh nào công tổn gây được Tề t đều độ mảy may. không trung hoặc nào hoặc vén hoặc đụng tề thiên cũng là song quyền vung vẩy múa phong vân quả nhiên là một trận long tranh h ổ đấu tề thiên song quyền múa càng lúc càng nhanh ngăn cản càng ngày càng nhẹ nhàng d i vạng hắn đều là lấy thực lực tuyệt đối có thể là linh bảo thủ thắng võ nghệ lại không có cái gì tăng lên trận chiến ngày hôm nay hắn lại thực chậm rãi dung hợp hỗn độn ma vượn bản năng chiến đấu phải biết hỗn độn ma vượn thực lực tại hỗn độn ma thần bên trong sắp xếp thứ hai đó cũng không phải là thổi phồng lên chính là dùng một cây côn đ ồ n g đánh ra tới uy danh thời gian từng điểm từng điểm đi qua tề thiên võ kỹ là tôi luyện càng ngày càng thuần thục phổ độ từ hàng mỗi một lần động thủ hắn đều có thể phát hiện rất nhiều sơ hở giá trị của ngươi cũng tận cho ta bại đi dứt lời căn bản không cho phổ độ từ hàng đ ắ p lại trực tiếp hai tay khí huyết phun trào đống nhiên hướng phổ độ từ hàng quật mà đến cái đôi bắt lấy vê anh một tiếng tiếng oanh minh tại thiên không vang lên tề thiên thân ảnh rút lui mấy bước song trưởng lại là gắt gao kéo lại phổ độ từ hàng cái đôi ha ha con rệm chết đi cho ta tề thiên một tiếng lệ khiếu hai tay cơ bắp hở ra mu bàn tay càng là nổi g ầ n xanh lại xinh xinh đem phổ độ từ hàng múa lên chết đi tể thiên hai tay bỗng nhiên đem phổ độ từ hàng ném về mặt đất phanh mặt đất bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động chung quanh càng là từng mảnh từng mảnh dạn n ư ớ c đám người đứng không vững nhao nhao té ngã trên đất biết thu một lá càng là vừa đứng lên lại té ngã trên đất vết thương cũ chưa tốt lại thêm mới thương một ngụm máu tươi t u ấ n ra hai mắt sững sờ nhìn hướng lên bầu trời hai mắt tản ra vô tận ru b u ồ n vì cái gì không may luôn là ta chết đi trên bầu trời tề thiên một tiếng gầm rú thân hình như đạn pháo dạng bắn về phía mặt đất đại tiên tha mạng a ngay tại tề thiên công kích đem muốn tới thời điểm một tiếng muốn bao nhiêu thê lương có bao nhiêu thê lương âm thanh âm vang lên đơn giản liền là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ tề thiên định n h ã n xem xét lại là một mặt mũi hiền lành lao đầu đấm ngực dẫm chân trên mặt đất khóc không thành tiếng nếu không phải trên người hắn tản ra phổ độ từ hàng khí tức tề thiên thật đúng là không thể tin được phi thiên ngô công lại trưởng thành dạng này đại tiên tha mạng a ta bên trên có tám ngàn tuổi lão mẫu dưới có hai ngàn tuổi ngao ngao đợi sữa hải tử đại tiên ngài hãy tha cho ta đi tề thiên nghe xong kém chút cười phun ra một cước hướng lao đầu đã tới hai ngàn tuổi ngao ngao đợi sữa hải tử ngươi nhìn ta ta có phải hay không lộ ra đặc biệt n gốc tề thiên càng nói càng tức lại hướng lao đầu hung hăng đạp mấy cước sắc ý trong lòng lại là dập tắt tề thiên trong mắt chuyển động một cái ý nghị xông ra lập tức liền một mặt ý cười nhìn về phía phổ độ từ hàng phổ độ từ hàng nhìn xem tề thiên không có hảo ý ánh mắt kém chút sợ tẻ ra quần chương năm mươi b ố thu phục chương năm mươi b ố thu phục hắc hh hắc, lao đầu ngươi xem ta như thế nào dạng tề thiên một mặt ý cười nhìn về phía phổ độ từ hàng phổ độ từ hàng nghe xong lời này dọa đến hoa cúc x i ế t chặt sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ ta giữ gìn sáu ngàn n ă m trong sạch hôm nay liền nếu không có rồi đại vương tha mạng a ta không chơi g â y phổ độ từ hàng yếu ớt mà nói tề thiên nghe xong lời này x ạ mặt lại lại là mấy cước đạt tới hét lớn lao tử là thuần gia môn bùn vương cho ngươi hai ngày đường một thần phù hai thần hồn tịch diệt tề thiên nói ra đằng sau lúc một cỗ băng lanh khí tức hướng về phổ độ từ hàng bao phủ tới đại vương ta nguyện ý thần phục tề thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm phổ độ từ hàng thẳng đến con mắt mỏi nhừ cũng s ừ n g sốt không nhìn ra hắn là thật thần phục vẫn giả bộ cũng là giống này loại sống mấy ngàn năm yêu như thế nào đem nội tâm ý nghĩ bại lộ ở trên mặt tề thiên lại là phí công phu hệ thống nhưng có biện pháp khống chế hắn tề thiên có chút không xác định hỏi cũng không biết hắn căn này lông khỉ có thể không thể sử dụng hệ thống ký chủ mời xem liệt biểu hôn đồn c h i khóa có khống chế đại đạo phía dưới tu vi người thiên đạo c h i khóa có khống chế thiên đạo phía dưới tu vi người tề thiên nhìn xem đông đảo lựa chọn một trận nhãn thèm nhưng hối đoái điểm tích lũy nhưng cũng để hắn theo không kịp hệ thống ta nếu là đổi thiên đạo c h i khóa Có có phải hay không liền tê h không chế thánh nhân? Hồi ký chủ, ể ký t r n luận lý là có thiên ể Lý luận. thống, cùng trang Hệ chớ ta g ọ thú, ta thật. t nghe chủ, muốn lời Ký r lý luận là là. chuyện nhưng có Có thể, một a u muốn nói, trường Nhưng phương không phản kháng. Thiên cái đối kéo gì Đệt. Tê âm. m là tiếng quách khiếu phổ độ từ hàng dọa đến bỗng nhiên ngã nhào xuống đất trong đầu càng là hiện lên không thích hợp thiếu nhi c h ẳ n g cảnh tê thiên nhìn xem phổ độ từ hàng suy dạng nội tâm một trận do dự muốn không giết hắn giết đi. phổ độ từ hàng lời này lại là chính giữa tề thiên tâm tư nếu là khống chế hắn liền có thể khống chế ly thủy quốc cũng là bớt đi ta rất nhiều công phu khống chế ly thủy việc lớn quốc gia tề thiên đã sớm tồn tại ý nghĩ dạng này đã có thể buồn nôn xuống nước đức tinh quân lại có thể thu hoạch một phần điểm tích lũy hệ thống hối đoái sinh tử phù đốt chúc mừng ký chủ hối đoái thành công khấu trừ hai trăm vạn điểm tích lũy tề thiên nghiêm túc lĩnh ngộ lấy hệ thống truyền đến tin tức sinh tử phù khả khống đại la kim tiên phía dưới tu sĩ bên trong phủ người nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết thiên địa có âm dương sinh tử phân âm dương tề thiên cùng hệ thống giao lưu đến lĩnh nộ g công pháp đều là tại hệ thống bên trong hoàn thành ngoại giới bất quá là trong nháy mắt tề thiên lạnh lùng nhìn về phía phổ độ từ hàng ta mặc kệ ngươi là thật thần phục hay là giả thần phục đã ngươi thần phục cùng ta như vậy liền không thể q u a n phản vừa dứt lời tề thiên liền tay kết sinh tử phù phát ấn hướng về phổ độ từ hàng ấn đi qua phổ độ từ hàng mặc dù không biết đây là vật gì nhưng lại cũng bản năng vận khởi công pháp ngăn cản tề thiên liền trông thấy ấn p h ù chỉ là tại phổ độ từ hàng bên ngoài thân dừng lại một hồi liền tiêu tán trong không khí tề thiên mặc dù sớm đã biết sinh tử phù không mang theo lực công kích nhưng lại cũng không nhịn được có chút thất vọng bất quá phổ độ từ hàng phản kháng nhưng cũng là để tề thiên có chút bất mãn hắc hắc tề thiên nuốt nuốt năm đấm cười gằn người muốn làm gì người muốn làm gì a ngao a đại vương tham mạng đừng đánh nữa tiểu h yêu nguyện ý thần phục một phút đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ trôi qua tề thiên hài lòng đình chỉ động tắt trong tay ai ngươi đây là tội gì đến quá thay lại hướng tề thiên sau lưng nhìn lại lại nằm một viên cầu như nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra cái này là một người tề thiên trong tay lần nữa kết xuất sinh tử phù pháp ấn đối phổ độ từ hàng cái chán thi triển đi qua lần này phổ độ từ hàng lại là bất lực phản kháng chỉ có thể mặc cho nó rót vào chán của mình sắc mặt đau thương bất quá trong lòng hắn lại là cười lạnh gia hỏa này là đ ồ ngốc hay sao hắn chẳng lẽ không biết ta là thiên tiên một thân huyết n h ụ tùy tâm sở d ụ n g trong sáng không một hạt bụi ngoại vật xâm nhập hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể sắp xếp ra ngoài thân thể thế nhưng là hệ thống xuất phẩm sinh tử phù thật đơn giản như vậy sao dùng tề thiên lời nói tới nói hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm phổ độ từ hàng sắc mặt rất nhanh trở nên càng thêm trắng bạch ánh mắt bên trong càng là lộ ra sợ hãi tay phải run rẩy chỉ hướng tề thiên xương to lên trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lời nói dính l à gan siết thần đâu lại là phổ độ từ hàng phát hiện phù này trú đi vào trong cơ thể hắn lại biến mất vô tung vô ảnh mặc cho hắn như thế nào lục soát đều không có một chút tung tích ngươi là nói ngươi đã làm gì đúng hay không tề thiên hỏi dò phổ độ từ hàng nghe vậy hoảng vội vàng gật đầu một mặt chờ đợi nhìn về phía tề thiên ta phù này chú vì sinh tử phù tên như ý nghĩa nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m chết chỉ cần ta suy nghĩ khẽ động ngươi sinh tử lưỡng nan tề thiên phảng phất không nhìn thấy phổ độ từ hàng càng ngày càng khó coi sắc mặt tiếp tục nói trừ phi ngươi đột phá đại la kim tiên hoặc hồn phi phách tán nếu không sinh tử của ngươi vĩnh viễn thụ ta không chế ác ma ách ngươi cho ta ăn cái gì phổ độ từ hàng một mặt bi thương tuyệt vọng nhìn về phía tề thiên yên tâm chỉ là một viên đan dược chữa thương tề thiên khỏe mắt hiện lên một tia thịt đau mười lăm vạn điểm tích lụy a cứ như vậy không có bất quá khi hắn trông thấy một bên ngồi xếp bằng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ phổ độ từ hàng lúc trong lòng hiện lên vẻ hài lòng xem ra lão tổ tông truyền xuống phương pháp hay vẫn là có thần hiệu một tay củ cải một tay d ơ gậy ân h uy tình thi bất quá lập tức cái này tia hài lòng liền chuyển hóa thành ghen ghét phổ độ từ hàng khí tức vậy mà từ phía trên tiên sơ kỳ biến thành thiên tiên trung kỳ lại là ngũ chuyển kim đan n g u y dương lực quá lớn lại làm phổ độ từ hàng đột phá một cái tiểu cảnh giới hệ thống nói cho ta biết ta lúc đầu ăn ngũ chuyển kim đan lúc vì cái gì không có đột phá thể thiên nổi g i ậ n đường đốt ký chủ căn cơ hùng hậu ngũ chuyển kim đan không bằng lấy làm ký chủ đột phá tề thiên nghe xong có chút khóc không ra nước mắt bất quá hắn lại không hối hận đem căn cơ rèn luyện hùng hậu n à y căn cơ càng hùng hậu hơn liền đại biểu hắn tiềm lực càng lớn sau này thành lại càng lớn mà phổ độ từ hàng nương tựa theo phi thiên nô công huyết mạch có thể tu luyện tới kim tiên như không đại cơ duyên lại là chúng sinh không cách nào đột phá phổ độ từ hàng hét dài một tiếng về sau đứng dậy một mặt cảm kích nhìn về phía tề thiên giờ khác này hắn đột nhiên hiện ra một cái ngay cả hắn cũng có chút khiếp sợ ý nghĩ kỳ thật đi theo hắn cũng không tệ đã khôi phục ta chỗ này có một việc gọi ngươi đi xử lý ngươi như xử lý tốt ta trùng điệp có thưởng chủ nhân xin phân phó ta tất là chủ nhân sông pha khói lửa không chối từ tề thiên nhìn xem phổ độ từ hàng thái độ cung kính trong lòng có chút nha nha chẳng lẽ ta vương bát chi khí tạo nên tác dụng ta muốn ly thủy quốc tín ngưỡng ngươi nhưng có thể làm được tề thiên lạnh lùng nhìn về phía phổ độ từ hàng phổ độ từ hàng nhìn xem tề thiên ánh mắt đông nhiên dùng mình một cái phảng phất hắn chỉ cần nói một tiếng không chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ hồn phi phách tán chủ nhân yên tâm thiểu nhân nhất định làm được đừng đua nghịch bất luận cái gì mánh khỏe nếu không ta để ngươi hồn phi phách tán tề thiên tâm niệm vừa động có chút lay động một cái phổ độ từ hàng trong đầu sinh tử phủ phổ độ từ hàng chỉ cảm thấy thân hồn lắc lư chỉ sợ tề thiên đang dùng một chút lực hắn liền sẽ thần hồn vỡ vụn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này chương 55, tình là vật chi chương 55, tình là vật chi phổ độ từ hàng sắc mặt đau thương lại cũng không dám chỉ trích tề thiên hắn hiểu được đây là tề thiên đối cảnh cáo của hắn xin hỏi chủ nhân danh hảo nhỏ cũng tốt là chủ nhân thu thập tín ngưỡng phổ độ từ hàng thận trọng hỏi sợ tề thiên một cái không cao hứng liền đem hắn hồn phi phách tán tên ta tề thiên bất quá ngươi nếu là hòa thượng vậy liền xây tòa miếu đi liền gọi tể thiên miếu đi tề thiên suy nghĩ một hồi quyết định vẫn là dùng bản danh đi về phần xây chính là trồ miếu đây cũng là làm cho phật giáo cùng thủy đức tinh quân nhìn phong thần qua đi phật giáo thế lớn tại ly thủy quốc thành lập trồ miếu chính là cho thủy đức tinh quân mười cái lá gan hắn cũng không dám phá hủy về phần phái nó thuộc hạ tới tề thiên tin tưởng phổ độ từ hàng đủ để ứng phó về phần phật môn cái này mấy trăm năm vẫn luôn tại nam chiêm bộ châu tuyên truyền phật hiệu nhưng lại nhận lấy đạo môn đệ tử chống lại các hoàng triều đều tin ngựa đạo giáo thu hoạch quá mức bé nhỏ lúc này không duyên cớ nhiều hơn một tòa miếu thờ mặc dù tín ngưỡng không đồng nhất nhưng nhưng cũng là tuyên dương phật hiệu lại thêm tề thiên sau này thân phận tin tưởng bọn họ không những sẽ không quấy dối còn biết thêm để bảo vệ đây cũng là tề thiên làm cho phật giáo nhìn tại phía xa tây n h ư hạ châu bồ đề lao tổ hai mắt thâm thúy đen như mực lộ ra vô tận huyền liền diệu trên mặt lộ đã xuất thần bí tiêu dung chủ nhân cái kia nhỏ cáo tử phổ độ từ hàng thấp giọng hỏi người đi đi việc này làm tốt trùng điệp có thưởng phổ độ từ hàng sau khi đi tề thiên yên lặng đứng ở nơi đó chưa từng động đậy tề đại ca là n g ư ơ i sao một cái hơi có chút do dự sợ hãi yếu ớt thanh âm sau lưng tề thiên văng lên tề thiên thân thể run lên trên mặt nổi lên khó tả biểu lộ yên lặng xoay người khoe miệng có chút co rúm không biết nói cái gì cho phải chỉ là như thế yên lặng nhìn xem thời gian trôi qua từng phút từng giây hai người ai cũng không có mở miệng cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương tề đại ca tề thiên nhìn xem tôn hoa diễm chờ đợi ánh mắt trong lòng không đành lòng nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt là ta tề đại ca người là yêu tôn hoa diễm trong lòng mặc dù sớm đã có đáp án nhưng lại vẫn không muốn tin tưởng hai mắt mang theo vài phần sợ hãi càng nhiều hơn là chờ đợi nhìn về phía tề thiên cỡ nào muốn nghe tề thiên nói một tiếng không vâng ta là yêu ta là một cái hầu yêu tề thiên cũng là không nguyện ý che giấu đau dài không bằng đau ngắn tôn hoa diễm nghe vậy sắc mặt đại biến hai mục ngốc trệ nước mắt tuôn ra hốc mắt thân thể run run rẩy tề thiên nhìn xem tôn hoa diễm trong mắt nước mắt hai tay vừa mới nâng lên lại lại vô lực buông xuống trong lòng dù có mọi loại lời nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể phát ra một tiếng vô lực thở dài quay người rời đi tề thiên cỡ nào nghĩ tôn hoa diễm có thể từ phía sau lưng ôm lấy hắn nói lên một tiếng ta không quan tâm nhưng hiện thực lại là tàn khốc thật lâu tề thiên càng chạy càng xa không trung tản ra nhàn nhạt bị thương một giọt thương tâm giọt nước mắt rơi trong gió tề đại ca tôn hoa diễm bước chân tập tễnh sông về phía trước thế nhưng là phía trước cái kia còn có tề thiên thân ảnh chỉ có một cây kim sắc lông khỉ trên không trung phiêu đãng tản ra khác quan mang tôn hoa diễm gặp đây hai tay run rẩy hướng về phía trước với tới thận trọng tiếp nhận rơi xuống lông khỉ vì cái gì vì cái gì người nếu là yêu vì cái gì tôn hoa diễm tự lẩm bẩm thân thể tê liệt trên mặt đất t i ể u thư hoa diễm tôn điệp nữ những người khác nội tâm tràn đầy lo lắng nhưng lại không biết như thế nào đi an ủi nàng tôn hoa diễm khỏe miệng hơi nếch lên lộ ra một tia thê mỹ tiểu dung n h â n yêu miến nhau không vì thế nhân chỗ tan không vì thế nhân tiếp nhận nhưng cuối cùng là ai sai ai đúng thế nhưng là yêu thật dễ dàng như vậy từ bỏ sao nếu là dễ dàng như vậy từ bỏ yêu cũng không về trở thành thế gian vô giải đề ai. Hỏi tôi h tình là gì? Cứ khiến người thế chết. h ế gian gì, người nguyền sống t là cứ tiểu h ô Nhất đăng đạo trưởng trong miệng phát ra thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập hồi ức cùng bị thương. Tôn phát thở hồi một mắt t đạo ra dài i ức bị thư bần đạo chính là phương ngoại chi nhân vốn không nên nhúng tay việc này nhưng bần đạo tin tưởng thế gian tự có chân ái tại yêu có thể vượt qua t r ù n g tộc yêu có thể vượt qua thời không yêu là vĩnh hằng yêu là bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ngăn cản yêu truyền lại nhất đăng càng nói càng kích động càng nói càng rõ rạc hai hàng trọc lệ nhỏ xuống trái tim làm ướt hai tóc mai tóc trắng giống như bi thương giống như hồi ức nhưng giống như là hạnh phúc đây là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i cuối cùng nhất đ ă n g vô vô tôn hoa diễm bả vai nữ trọng tâm trường nói yêu liền muốn truy cầu không nên hối hận cả đời nói xong liền một mặt cô đơn nhìn hướng lên bầu trời tôn hoa diễm nghe xong trong mắt mặc dù khôi phục một tia thần thái nhưng trong lòng vẫn không biết làm sao dù sao nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử có thể nào tiếp nhận nhân yêu miến nhau nàng có thể làm chỉ là thật chặt tre trong tay lông khỉ tung xuống lệ thương tâm nước ngoại trừ những này nàng lại có thể làm được gì đây cái này sao lại không phải thế nhân bất đắc dĩ ai tề thiên tâm thần trở về trong miệng im lặng thở dài thở dài một tiếng đã bao hàm bao nhiêu bi thương bao nhiêu bất đắc dĩ tại cùng tôn hoa diễm trung đụng cái kia đoạn thời kỳ tề thiên cũng là thích cái này như là hậu thế sinh viên nữ tử đủ chơi mặc dù có thể ép buộc tôn hoa diễm cùng với hắn một chỗ thế nhưng là không biết vì cái gì luôn luôn bá đạo hắn tại đối mặt tôn hoa diễm lúc không biết vì cái gì hắn lại là không nguyện ý ép buộc có chỉ là vô tận mưu tình có lẽ tại tôn hoa diễm thân thượng ký thác tề thiên đối hậu thế mỹ hảo hồi ức một loại kỳ vọng tề thiên mặc dù thương cảm vừa ý lại là bình tĩnh dị thường k i ế p trước là cô nhi mặc dù không có trọng đại thành t i ể u nhưng tim của hắn lại là tôi luyện kiên định lạ thường tim Thủy Trung là một của hắn là vô i viên viễn ê n lượng hắn vĩnh truy tâm, một tâm, cầu lực đạo h k n nào quên kiếp trước không mạnh, người nụ. g cách trước có có sức mạnh, mặc người ước hiếp khi kiếp Vô luận sự tình gì cũng vô pháp ma diệt hắn một viên đạo tâm hắn theo đuổi là ta cười lúc thiên địa cười tam giới bởi vì ta mà tồn vạn vật sinh linh vì đó mừng d ỡ ta giận lúc thiên địa bởi vì ta khấp huyết vạn vật sinh linh bởi vì ta mà run rẩy ta chính là thánh chỉ chính là quy tắc chứ thiên vạn giới theo ta nhất n i ệ m sinh nhất n i ệ m diệt tồn tại ở diệt đều là tại ta trong một ý niệm nghĩ đến đây tề thiên nhắm lại hai mắt yên lặng vận chuyển pháp lực rèn luyện lên n ụ c thân thân ảnh của hắn tản ra vô tận cô độc hắn chỉ có thể đem phần này tình cảm chôn dưới đáy lòng chỗ s â u nhất một ngày lại một ngày qua được mấy chục ngày sau phương t h ố n sơn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào núi vẫn là núi kia nước vẫn là nước kia tề thiên ngày qua ngày đánh lấy ngồi phía dưới mười mấy tên đạo sĩ đang đánh quét đình viện tới hoa trẻ tuổi múc nước bọn hắn nhìn về phía tề thiên thân ảnh tràn đầy sùng bái nguyên lai、like、tại vài ngày trước tề thiên cùng bọn hắn đơn đấu đánh một trận đương nhiên cũng có thể nói là bọn hắn quần đấu tề thiên bọn hắn lúc đó thân mặc áo bào trắng chân đạp mây dày quả nhiên là tiên phong đạo cốt phiêu nhiên xuất trận thế nhưng là ngắn ngủi vài phút bọn hắn lại đã tới cái đại biến thân một méo mắt lác người mặc rách dưới áo con mắt một cái đại nhất cái nhỏ cái mũi đổ sụp tề thiên lại cùng bọn hắn giảng nửa ngày đạo lý bọn hắn liền vui sướng quyết định tề thiên vặt Về sau bọn h ắ n t o à n bao. Tề t h i ê n nhìn lấy bọn hắn b i ể u t ì n h mừng mừng n rỡ, vui ó i trẻ c o n là dễ dạy. chương 56, tạo hóa c ă n cứ. m mươi sáu tạo hóa căn cứ đốt chúc mừng ký chủ zạ lật căn cứ cải tạo thành công còn xin ký chủ kiểm tra và nhận một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tề thiên trong đầu vang lên tề thiên nghe vậy hồi lâu không bị chê cười cho khuôn mặt cũng hiện ra một tia phát ra từ nội tâm tiếu dung đây là hắn về sau tranh bá chư thiên quân lâm thiên hạ vô liếng tề thiên đem tâm thần chìm vào não hải xuất hiện tại hệ thống trong không gian liền trông thấy lóe lên một cái lấy huyền diệu đạo văn hình vương vật thể chính lơ lửng không trung tề thiên tâm niệm vừa động liền đem hắn n h ế p trong tay lặp đi lặp lại quan sát một lần sửng sốt không có phát hiện như thế nào sử dụng hắn hệ thống ta muốn làm sao sử dụng hắn đinh ký chủ n g a i chỉ cần tìm không còn bỏ địa phương trong lòng mặc niệm sử dụng là được tề thiên nghe xong quyết định đem vật này để vào bên trong tiểu thế giới nơi đó chống trải mà lại an toàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tề thiên liền xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới vừa tiến vào tiểu thế giới tề thiên liền cảm giác hắn chính là ngày ấy khống chế hết thảy tề thiên cũng là thấy được ngay tại vạn tượng tháp bên trong tu luyện nhiếp tiểu thiến cùng đông đảo nữ quỷ tề thiên không có đi q u ấ y dày các nàng tâm thần khẽ động xuất hiện tại tiểu thế giới trung tâm đem hình vương hộp nhẹ nhàng để dưới đất trong lòng mặc niệm sử dụng tề thiên trong lòng đã làm tốt nên đón cự biến hóa lớn chuẩn bị thế nhưng là không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa không có hảo quang trói mắt c h ẳ n g cảnh có chỉ là bình bình đạm đạm muốn nói biến hóa cái kia chính là hộp biến lớn có dài hơn mười mét ở giữa xuất hiện một cánh cửa tề thiên gặp đây cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất sắc mặt ngạc nhiên tốt ta ta quan tâm tuyệt đối không phải bề ngoài tề thiên chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình cũng không quan tâm bề ngoài ngươi cũng không thể dạng này à cao đoan đại khí cao cấp có hay không điệu thấp xa hoa có nội hàm có hay không a tốt ta tốt, tốt ta ta thật không quan tâm bề ngoài tề h thiên trong lòng không ngừng lẩm bẩm hướng về môn đi đến hoan n g h ê n quan chỉ huy các hạ tề h thiên tay còn chưa tiếp cận cánh cửa kia một cái thanh âm giống như máy móc vang lên sau đó môn liền mình mở ra một cỗ thiết huyết sắc khí tung h à n h c h i ế n thiên đấu địa khí tức hướng về tề h thiên đập vào mặt tề h thiên biến sắc tinh thần vì đó chấn động hệ thống quả nhiên không có để hắn thất vọng t h ế thiên đi vào xem xét trong hộp lại là bên trong c ó càn khôn vô số cái hộp trong đó trưng bày lớn có mấy ngàn mét dài nhỏ mới dài mấy cm tích quan chỉ huy các hạ phải t r ă n g tiến hành công năng truyền t h â u t h ế thiên nghe được thanh âm nhắc nhở không chút do dự lựa chọn là t h ế thiên liền cảm giác một cỗ ký ức truyền vào trong đầu tạo hóa căn cứ nhưng sản xuất thiên tiên phía dưới cảnh giới chiến đấu chủng tộc sản xuất tiền đề quan chỉ huy các hạ cần cung cấp muốn sản xuất nên chiến đấu chủng tộc tinh huyết một phần lấy vạn vật tín ngưỡng chi lực vì chất dinh dưỡng trải qua căn cứ tạo hóa chi lực chuyển hóa thành huyết nhục chi khu giá cả như sau luyện khí kỷ mười nghìn điểm tín ngưỡng trúc cơ năm mươi nghìn điểm tín ngưỡng kim đan một triệu điểm tín ngưỡng nguyên anh một trăm hai mươi bốn nghìn điểm tín ngưỡng đại thừa bốn trăm n g h ì n điểm tín ngưỡng độ kiếp sáu trăm n g h ì n điểm tín ngưỡng nhân tiên một năm không không không không không điểm tín ngưỡng thiên nhân bốn triệu điểm tín ngưỡng đ i ệ tiên 8 triệu điểm tính、ngưỡng. Thiên tiên, 10 triệu điểm tính、ngưỡng. Tề thiên trong lòng vui mừng, tốt, không hổ, là hao tốn ngàn vạn điểm tích tạo thể tiết tích ra, điểm điểm vui điểm mới cải kiệm điểm đủ đủ mừng, ngưỡng. ngưỡng. lòng không vạn dạng này đủ có thể đủ tiết kiệm 10 lần hổ, hao là lũy lũy A. có sau đó tề thiên n g ư ỡ n g mày cũng không biết bọn hắn trung thành như thế nào ta nhưng không nguyện ý để cho người khác sử dụng hệ thống bọn hắn độ trung thành như thế nào tề thiên nghiêm túc hỏi đốt xin ký chủ yên tâm bọn hắn trung thành trăm phần trăm vì ký chủ tín ngưỡng chi lực tạo ra Ký chủ bỗng nhiên tề thiên thầm nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu nhất bọn hắn về sau có thể hay không tu luyện phải biết hệ thống sản xuất chiến đấu chủng tộc là có thể tự mình tu luyện hệ thống bọn hắn về sau có thể hay không tu luyện đốt ký chủ bọn hắn không cách nào hấp thu linh khí tu luyện tề thiên nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút cái này chẳng phải là nói bọn hắn sẽ v i n h viễn vây ở vốn có cảnh giới ở trong bọn hắn vì chiến mà sinh vì chiến mà sống bọn hắn lấy chém giết địch nhân mà tu luyện tề thiên sắc mặt cuồng hỉ đúng là đánh quái thăng cấp tiềm lực vô hạn à, quả nhiên hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm tề thiên rõ ràng căn cứ công năng về sau trong lòng có chút dục dịch muốn thí nghiệm một hai liền trong đầu phát ra mệnh lệnh sản xuất hổ báo xài sói nguyên anh cảnh giới mỗi cái một cái tôn kính quan chỉ huy các hạ tinh huyết không điểm tính ngưỡng không đủ tề thiên lúc này mới nhớ tới hắn còn không có tinh huyết để vào trong đó về phần điểm tính ngưỡng hắn nhưng lại không biết bây giờ có bao nhiêu hệ thống mở ra cho t a ta người giới diện đốt ký chủ đã mở ra tề thiên ánh mắt nhắm lại trong đầu liền xuất hiện mình người giới diện ký chủ tề thiên huyết mạch hỗn độn ma vượng chủng tộc linh minh thạch hầu xương hảo mỹ h ầ u vương điểm tính ngưỡng 200.000, điểm tích lũy 65 triệu pháp lực thiên tiên công pháp trừ thiên phách thể quyết thiên phú thần thông ngàn vạn phân thân lông khỉ biến thành chiến l ự c có bản thể 50%, p h â n hóa càng nhiều thực lực càng yếu thần thông ma viên quân pháp thiên đạo chi thể sơ tích huyết trọng sinh sinh tử phủ cấp tốc khôi p h ụ ý cảnh buồn chi ý sơ pháp khí khổn tiên t h ằ n g tiên tiên hạ phẩm vạn tượng tháp tiên thiên hạ phẩm phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ tiên thiên cực phẩm tề thiên nhúng mày điểm tính ngưỡng mới hai trăm n g à n lại là có chút thấp chỉ có thể sản xuất hai cái kim đan tiểu yêu cũng không biết phổ độ từ hàng hắn phát triển thế nào hy vọng đừng lãng phí ta cái kia ngũ chuyển kim đan tề thiên lẳng lặng suy nghĩ một hồi liền tâm thần khẽ động lóe ra tiểu thế giới xuất hiện tại phòng ốc bên trong ngồi xếp bằng vận chuyển chư thiên phách thể quyết tề thiên xuất hiện trong nháy mắt bồ đề lao tổ có chút mở mắt trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc thoáng qua liền biến mất không thấy sau lại hai mắt nhắm nghiền yên lặng tìm hiểu thánh nhân chi đạo xuân đi thu đến trong nháy mắt bảy năm trôi qua bồ đề lao tổ cao cao mà ngồi trong miệng rượu ngữ hoa sen vô số đại đạo chi ý tràn ngập trong điện tề thiên l ặ n g lặng nghe trong cơ thể khí huyết phun trào trong đầu diễn hóa lấy đủ loại rượu pháp ngay tại tề thiên nghe mê một lúc bồ đề lao tổ lại là đình chỉ giảng đạo ngộ không n g ư ơ i đến ta chỗ có mấy năm t h ế thiên nghe đến lời này tinh thần chấn động trong lòng vui mừng sư phụ đệ tử tới đây dòng dã bảy năm bồ đề lao tổ nghe vậy yên lặng không nói nửa ngày sau mới nói đạo môn bên trong có ba trăm sáu mươi b ả n g môn b ả n g môn đều có chính quả không biết ngươi muốn học môn kia t h ế thiên trong lòng quắt to một tiếng quả nhiên đệ tử xin hỏi sư phụ rất nhiều diệu pháp nhưng phải trường sinh bất tử tiêu dao thế gian hay không bồ đề lao tổ nghe vậy mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại lộ ra m ở mịt Đến hắn loại cảnh giới này loại giới sư ớ m đã t r n sinh g b ấ tôn tử, nhưng tiêu giao thế nhưng gian. Nhưng vẫn h giao xa là k g thể cái h khẽ không thể. hỏi phụ. nhiều h ạ m Bồ đề lao tổ khẽ lắc đầu, không thể. Đệ lao lắp tổ tử xin hỏi sư phụ. Rất nhiều diệu xin sư p khả năng để cho ta tung hoành h năng tung để ta t ê này hạ. Bồ đề lao l tổ cũng lắp liền hắn đầu, tung nói thiên cái như bản thể hắn thánh nhân trí tôn, cũng không dám nói tung hoành tôn, n xem dám thể hạ. Sư trí à cũng không thể vậy cũng không thể cái kêu học chi còn có ý gì đệ tử không học đủ t r ờ i k h ẽ thở dài một cái đạo hắn lần này nói chuyện chỉ cầu bồ đề lao tổ có thể nhiều dạy hắn một chút bản sự bồ đề lao tổ nhìn thật sâu tề thiên một chút quay người biến mất tại cửa hàng bên trên tề thiên hai mắt kém chút rơi trên mặt đất không phải đâu ta nói dân thôi cũng may một sợi tiếng nói chuyển vào tề thiên bên hai ba canh lúc đến phòng ta bồ đề lao tổ cũng là bị tề thiên hỏi mất tâm thần tề thiên sắc mặt vui mừng nhìn xem chung quanh n ộ sắc rộng sáng bọn người lo lắng ánh mắt liên tục xua tay cho biết không có việc gì ba c a n h lúc tề thiên bấm p h á p quyết hóa thành một hơi gió mát tiến nhập bồ đề lao tổ gian phòng tề thiên hiện ra thân hình liền trông thấy bồ đề lao tổ chính nhìn về phía cửa sổ bồ đề lao tổ cảm ứng được tề thiên đến có chút xoay người lại tề thiên liền trông thấy bồ đề lao tổ dĩ vãng trên mặt cao thâm mặt chắc biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc trong mắt càng là diễn hóa lấy vô tận huyền diệu mỗi khi sắp thành hình lúc lại bị một lần nữa xáo trộn một lần nữa diễn hóa cầu đề cử cầu cất giữ chương năm mươi bảy chuyến pháp chương năm mươi bảy chuyến pháp bồ đề lao tổ phảng phất cảm ứng được tề thiên đến trong mắt đủ loại huyền diệu đột nhiên biến mất không thấy ngộ không người đến ta phương thốn sơn đã có bảy cái năm tháng đi bồ đề lao tổ sắc mặt bình tĩnh nói hồi sư phụ đúng đệ tử tới đây đã có hai trăm năm mươi chín ba ngày tề thiên cung kính đáp bồ đề lao tổ nghe vậy yên lặng cười một tiếng ngươi cái này đầu khỉ đến nhớ rõ tề thiên nghe vậy hướng về bồ đề lao tổ thật sâu bái trong miệng cung kính nói sư phụ đệ tử không xa vạn giảm đến đây bái sư một đường gian nan hiểm trở bây giờ li ra đã có bảy năm còn xin sư phó dạy ta bản lĩnh thật sự đi bồ đề lao tổ có thâm ý khác nhìn một chút tề thiên ta xem ngươi đã có thiên tiên cảnh giới vì sao còn muốn bái ta làm thầy vừa dứt lời một cỗ uy thế lớn lao đặt ở tề thiên trên thân tề thiên mặc dù có biện pháp tiêu trừ cỗ h uy áp này hình tượng nhưng lại sợ làm cho bồ đề lao tổ tiến một bước hoài nghi liền chăm chú thu liễm trong cơ thể hỗn độn ma vượn huyết mạch hỗn độn ma vượn huyết mạch vừa ẩn đi tề thiên liền cảm giác gáp lực đột nhiên tăng lớn trong cơ thể khí huyết phảng phất đ ỉ n h chỉ lưu động ma viên huyết mạch tại thể nội dục dịch tề thiên ý thức phảng phất đều muốn ngưng kết trong lòng chỉ có một cô ý niệm gắt gao khống chế ma viên huyết mạch tề thiên không tin bồ đề lao tổ thực biết giết hắn ngay tại tề thiên sắp không kiên trì được nữa thời điểm uy áp đột nhiên biến mất tể h thiên thân thể đột nhiên buông lỏng suýt nữa ngã nào h trên đất đệ tử thành tâm bại sư không có lòng khác đệ tử tu hành đến thiên tiên lại là bởi vì đệ tử căn cứ trong trí nhớ một bản công pháp tu luyện bồ đề lao tổ nghe vậy nhớ mày chẳng lẽ không phải đạo giáo đang nhúng tay một cỗ khổng lồ tinh thần lực từ trên người bồ đề lao tổ tuôn ra qua trong dây lắt liền vượt qua không gian xuất hiện tại trong minh minh sông dài vận mệnh trên không một đầu khổng lồ dòng sông thấy không rõ sông đầu thấy không rõ sông đôi trong sông có sáu thân ảnh cao to lộ ra hơn nửa người chỉ có một đôi chân còn đắm chìm trong trong nước sông phía sau theo sát lấy có vài chục thân ảnh bất quá bọn hắn lại chi lộ ra nửa người trên chỉ gặp có một nam tử trung niên tay nâng một quyển sách tản ra như đại địa hùng hậu cảm giác một nam tử cầm trong tay trường kiếm nhìn kỹ trên c h u ô i kiếm có hai chữ hiên viên một mặt sắc giết người nam tử người đ e o s o n g kiếm nguyên đồ a t ỷ đám người sau lưng có chút vô số đầu lộ trên mặt sông tại về sau lại chỉ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở trong nước dãy rụa trên mặt sông càng có vô số giọt nước vô duyên vô cơ biến mất cũng có vô số giọt nước đang sinh ra đột nhiên cái kia sau cái vĩ nạn thân ảnh bên trong người mặc ca xa tay cầm thất thải bảo thụ nam tử đột nhiên mở mắt nam tử một đôi mắt bình thản hướng sau lưng trường hà nhìn lại cứ như vậy phổ phổ thông thông một chút lại làm vô số thân ảnh rung động rung động phát run thần thái hoảng sợ đột nhiên trên mặt sông lên một cỗ màu xám sương mù chặn nam tử ánh mắt nam tử sắc mặt tức giận hai vệ thần quang tử trong mắt phát ra nhưng sương mù lại càng ngày càng nhiều càng n g à y càng đậm hai vệ thần quang chỉ ở trong sông dừng lại trong nháy mắt liền bị sương mù đồng hóa biến mất không còn tam tích trong sông vĩ nạn thân ảnh nam tử lại lần nữa biến ngốc trệ chỉ có vài câu thì t h ầ m tại trong sông quanh quẩn huyết mạch truyền thừa sao đại kiếp khí càng ngày càng nhiều ta vận dụng thánh nhân chi lực lại cũng không cách nào thấy rõ lại là vi sư trách o a n n g ư ờ i bồ đề lao tổ có thâm ý khác nhìn xem tề thiên nói tề thiên đối mặt bồ đề lao tổ ánh mắt lại có một loại trên thân tất cả bí mật bị nhìn thấu cảm giác nhưng tề thiên trong lòng lại biết bồ đề lao tổ cũng không có nhìn thấu và không hắn tuyệt sẽ không bình tĩnh như thế vô luận là hỗn độn ma vượn truyền thừa tiểu thế giới hay vẫn là hệ thống cái kia không phải đúng là giật mình tục chỉ sợ sẽ là hồng quân thấy được đều sẽ động tâm vi sư có vô số diệu pháp không biết ngươi muốn học loại kia bồ đề lao tổ lạnh nhạt nói tề thiên mặt lộ vẻ khó xử hắn cũng không thể nói ta muốn học bát c ử u huyền c ô n g bảy mươi hai biến đi nếu là như thế bồ đề lao tổ không phải xếp hợp lý trời tiến hành siêu hồn không thể đệ tử muốn học trường sinh bất lao số lượng bồ đề lao tổ khuôn mặt hí ngược rất nhiều diệu pháp đều có thể đến trường sinh tề thiên nghe vậy mặt không đổi sắc trong lòng lại nhấc lên sóng lớn kịch vốn không phải diễn như vậy à. không nên trực tiếp cho ta không sư phụ đệ tử muốn học mạnh nhất bồ đề lao tổ nghe vậy khí ngược chi sắc càng thêm hơn rất nhiều diệu pháp cũng không chia cao thấp đệ tử muốn học thích hợp bản thân bồ đề lao tổ khẽ gật đầu mặt lộ vẻ vẻ tán thành v ì sư nơi này có một bộ bát cựu huyền công hai bộ biến hóa số lượng một bộ giá vân chi thuật cô đều thích hợp cùng ngươi tề thiên mặt lộ vẻ vui mừng lại nghe bồ đề lao tổ tiếp tục nói cái này huyền công cùng giá vân số lượng cho ngươi đến cũng được nhưng biến hóa này chi thuật lại có hai bộ một bộ vì bảy mươi hai loại biến hóa một bộ vì ba mươi sáu biến hóa lại không biết n g ư ờ i muốn học cái kê bộ tề thiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư hắn cũng sẽ không nghĩ trong nguyên tắc ngây ngốc lựa chọn bảy mươi hai biến sư phó đệ tử có thể hay không đều học hừ làm càn tham t h ì thâm bản này bảy mươi hai biến liền giao cho ngươi bộ đề lao tổ thần sắc giận dữ quát lớn hừ nếu không phải đạo giáo đem cựu chuyển huyền công dấu quá sâu ta sớm đã đem ba mươi sáu biến thôi diễn đi ra tề thiên nhìn xem bồ đề lao tổ giận dữ thân sắc chỉ có thể cúi đầu biểu thị cung kính biết sai nhưng trong lòng lại dị thường không hiểu bồ đề lao tổ ngón tay một điểm tề thiên cai chán tề thiên liền cảm giác trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức tề thiên gấp hướng bồ đề lao tổ t ú i người chào nói đa tạ sư phó ban thường pháp bồ đề lao tổ cũng không để ý tới tề thiên thân ảnh biến mất vô tung tề thiên trong lòng hãi nhiên khoảng cách gần như thế hắn lại không có phát hiện bồ đề lao tổ là lúc nào đi tề thiên lần nữa bấm phát quyết hóa thành một cơn gió màu xanh lá tại xuất hiện lúc đã về tới gian phòng của mình bên trong tề thiên yên lặng quan sát trong đầu của mình thêm ra tới ký ức trong lòng cũng là gọi ra hệ thống hệ thống cho ta phân biệt một cái đốt ký chủ cần một trăm nghìn điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải t r ă n g xem xét xem xét tề thiên không chút do dự nói hắn lại là sợ hãi bồ đ ể lao tổ làm tay chân dù sao hai bọn họ mục đích đồng dạng không thuần đốt bắt cựu h u y ề n công công h h ỉ tu k tu linh hồn, lấy thiên địa lực lượng, luyện thân thể, thanh thân bất tử bất diệt, luyện linh lấy lực lượng, lúc, đại hồn, rèn nhục địa về pháp ầ n cảnh giới tối cao, nhục thân thành cao, h giới tối t n hạn truyền Công h chỉ thuyết. giới ở h á p này nguồn gốc từ bản cổ tu luyện nhục thân công pháp cựu chuyển nguyên công bản cổ khai thiên thân tổn hại cựu chuyển nguyên công vì bản cổ huyết mạch vu tộc đoạt được sau vu tộc suy tàn tam thanh cùng phật giáo nhị thánh tranh đoạt cựu chuyển nguyên công sau cựu chuyển công công một phân thành hai đạo giáo tam thánh căn cứ tàn phiến thôi diễn ra cựu chuyển huyền công cùng ba mươi sáu biến phật giáo nhị thánh thôi diễn ra bát cựu huyền công cùng bảy mươi hai biến tề thiên nghe xong thế mới biết b ổ đề lao tổ vì sao sinh khí nguyên lai là không có ba mươi sáu biến a rừng a ngươi nói ra đến ta cũng sẽ không khinh bị ngươi a tề thiên nhỏ giọng nói lẩm bẩm chương năm mươi tám về nhà chương năm mươi tám về nhà đốt bảy mươi hai loại biến hóa ưu thông khu thần vác núi cấm thủy mượn gió bố vụ cầu tinh đảo vũ ngồi lửa vào nước che đậy ngày ngự phòng nấu thạch n ô n diễm nốt u đao ấm trời thần hành dày nước trượng giải phân thân ẩn hình túc đầu định thân chém yêu mời tiên truy hồn nhiếp phách chiêu mây lấy tháng vận chuyển gả mộng rời r a gửi trượng ngăn nước nhương thai giải ách hoàng bạch kiếm thuật bán tre thủ hành tinh số bày trượn giả hình phun hóa chỉ hóa thi giải rời cảnh đưa tới n h ị đi tụ thú điều chim khí cấm đại lực thấu thạch phát quang trứng p h ụ dẫn đường ăn mở vách tường v ọ t nham manh đầu trèo lên chép uống nước n à m tuyết bạo ngày làm hoàn phù thủy y lìa dược biết lúc biết tích l ú c nói mơ đảo vị đ ị a sắt thất thập nhị biến tới đặt tên chính là thiên cương ba mươi sào biến hòa giải tạo hóa điên đảo âm dương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 du lịch thần ngự khí nhìn xuyên tường về gió trở lại lửa nắm giữ ngũ lôi tiềm n g u y ê n xúc địa cắt bay đá chạy mang núi siêu biển v a i đậu thanh binh đinh đầu thất đi n tề thiên đem hai loại biến hóa thành một phen so sánh liền phát hiện cả hai mỗi người mỗi vẻ nhưng tổng thể tới nói bảy mươi hai loại biến hóa càng giỏi về bản bệnh tề thiên muốn lấy được nhất hay vẫn là ba mươi sáu biến hệ thống h ồ i đ ó i ba mươi sáu biến cần bao nhiêu điểm tích lũy đốt ký chủ Hồi đói biến cần ngàn vạn điểm cần vạn tề í c h lũy. t thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau gượng cười nghĩ không ra chỉ là một cái ba mươi sáu biến lại cần nhiều như vậy điểm tích lũy hệ thống cựu chuyển huyền công cần bao nhiêu điểm tích lũy tề thiên theo miệng hỏi đốt ký chủ cựu chuyển huyền công cần mười ước điểm tích lũy tề thiên nghe xong một mặt không thể tin nhìn xem trong đầu bát cựu huyền công cựu chuyển huyền công giá trị cao như thế như vậy cái này bát cựu huyền công cũng sẽ không thấp thế a đưa nếu nó bán cho hệ thống, ơi, đây là c o hệ thiên lòng tràn đầy mong đợi nói đốt thật xin lỗi ký chủ nên ký ức không được bất luận cái gì đạo chi lực không cách nào hối đoái làm sao lại thế đây chính là bát cựu huyền công a tối thiểu giá trị mười ước điểm tích lũy a thế thiên giải thích đốt ký chủ ký ức mặc dù chứa bát cựu huyền công nhưng lại không có đủ bất luận cái gì thiên địa lực lượng hệ thống không cách nào hối đoái điểm tích lũy như ký chủ kiên trì hệ thống miễn cưỡng ban thưởng ký chủ một điểm tích lũy hệ thống vì sao người bán ra công pháp sẽ như thế quý đâu tề thiên nhìn xem hệ thống bên trong từng cái giá trị cao không hợp thói thường công pháp khó hiểu nói đốt ký chủ b u ồ n hệ thống bản thân không có đủ bất kỳ cái gì công pháp cùng linh bảo ký chủ vì hệ thống cung cấp điểm tích lũy bổn hệ thống nhưng vượt qua thời gian không gian vì ký chủ tìm kiếm cần thiết công pháp hoặc linh bảo bản nguyên ân ký sau căn cứ này bản nguyên ân ký tiến hành năng lượng chuyển hóa tề thiên lúc này mới chợt hiểu hắn vẫn cho là hệ thống chính là một cái bảo khố bây giờ mới biết hệ thống chỉ là đưa đến một cái chuyển hóa công năng tề thiên đệ xuống khiếp sợ trong lòng hỏi hệ thống nói một chút cân đầu vân đi đốt cân đầu vân thích hợp nhất hầu tử phi hành thuật vì phật giáo thánh nhân xem hầu tử động tác suy tính mà đến ngã nhào một cái chính là cách xa v ạ n giảm tề thiên nghe xong sắc mặt bình tĩnh ngã nhào một cái chính là cách xa v ạ n giảm mặc dù xa nhưng tại tây du bên trong cái này tốc độ phi hành chỉ có thể coi là trung đẳng liền nói thỉnh kinh trên đường cái kia đại bằng điều bất quá hai cánh vung lên liền đuổi kịp tôn ngộ không lại càng không cần phải nói những nhân vật đại n ă n g đó sáu năm sau tề thiên tu vi đạt đến thiên tiên hậu kỳ đây cũng là h ắ n tiêu hao năm trăm vạn điểm tích lũy hối đoái thành thiên tài địa bảo nguyên nhân hắn càng đem bảy mươi hai biến cân đầu vân toàn bộ tu luyện thành công về phần bát cựu huyền công hắn cũng không có tu luyện bát cựu huyền công tu luyện tới cao nhất cũng bất quá là thánh nhân đây là chỉ tồn tại ở truyền thuyết lại là so ra kém chư thiên phách thể quyết mà lại bát cựu huyền công còn có một cái khuyết điểm trí mạng cái kia chính là không tu linh hồn chư thiên phách thể quyết lại là khác biệt nó chính là đem linh hồn dung nhập nhục thân hồn thân hợp nhất hồn liền là thân thân liền là hồn nhớ trong nguyên tắc tôn nộ g không lớn như vậy thần t h ô n g lại bị một cái nho nhỏ k i m cô chú khống chế được liền nhưng biết tôn nộ g không linh hồn là cỡ nào nhỏ yếu một ngày này tôn nộ g không ngay tại khoanh chân ngồi tính tọa vận chuyển chư thiên phách thể quyết để cầu sớm ngày đột phá kim tiên bên hai đột nhiên đi ra bồ đề lão tổ thanh âm nộ g không mau tới gặp ta tề thiên nghe xong hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo kim quang từ s o n g trong mắt lóe lên thoáng qua khôi phục bình tĩnh tề thiên chậm rãi bước đi tới bồ đề lão tổ trong phòng liền trông thấy nộ g sắc té quỵ dưới đất trông thấy tề thiên đi đến hướng về tề thiên một trận nháy mắt ra hiệu tề thiên nhìn xem nộ g sắc động tác trong lòng buồn cười tu đạo nhiều năm nộ g sắc tu vi cũng là đạt đến nhân tiên hậu kỳ xem trên người hắn pháp lực lưu động lại là tùy thời đều có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới bất quá hắn c á i kia tính cách nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua hay vẫn là như là vừa nhìn thấy nó i nhiều đệ tử bái kiến sư phụ đủ trời có chút không người cung kính nói bồ đề lao tổ sắc mặt phức tạp nhìn về phía tề thiên thoáng qua tức thì khôi phục bình tĩnh ngộ không ngươi sư đệ ngộ sắc nghĩ muốn về nhà một chuyến vi sư tính ra hắn sẽ có một kiếp khó trong đám đệ tử tu vi của ngươi cao nhất ngươi đi cùng hắn đi một chuyến đi vâng sư phụ tề thiên nghe xong cung kinh đáp bồ đề lao tổ nghe xong trường bào vung lên tề thiên cùng ngộ sắc hai người liền xuất hiện tại phương thốn sơn bên ngoài tề thiên sắc mặt bình tĩnh cái này mười ba năm bên trong hắn sớm đã cảm nhận được bồ đề lao tổ thần thông trong lòng đã sớm chuẩn bị về phần ngộ sắc sắc mặt cũng là như thế tại hắn đơn giản trong lòng sư phụ liền là mạnh nhất tề thiên cùng ngộ sắc hóa thành hai vện cầu v ò n g biến mất tại phương thốn sơn bên ngoài sư huynh sư phó không phải dạy ngươi một cái cân đầu vân sao làm sao không cần ngộ sắc nhìn xem tề thiên cũng giống như hắn sử dụng phổ thông phi hành thuật tò mò hỏi tề thiên nghe được ngộ sắc xưng hô cũng là không cảm thấy kinh ngạc mười ba năm bên trong hắn sớm đã dùng nắm đấm dậy cho phương thốn sơn đám kia đạo sĩ ai mới là đại sư h ì n h một đám đạo sĩ nhao nhao thần phục tại tề thiên dưới dâm uy cân đầu vân quá nhanh ta sợ ngươi theo không kịp như thế ta như thế nào bảo h ộ ngươi tề thiên thần thái nghiêm túc đối ngộ sắc nói nếu không phải ở trên trời ngộ sắc cảm động liền muốn cho tề thiên một cái thần sắc ôm nhưng lại không biết tề thiên trong lòng lại tại oán trách b ổ để lao tổ dạy cái gì không tốt không phải dạy ta lộn nào cỡ nào ảnh hưởng ta quang huy hình tượng a dừng lại cầu đề cử cầu cất giữ đa t ạ hải đường đại thúc hà đông quận khen thưởng đa t ạ